Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy một lần nữa nhìn qua mẫu thân, ngoan ngoãn xoài người rời đi. Hy vọng thời điểm buổi sáng ngày mai tỉnh lại, mẫu thân lại có thể sống như bình thường, mà khuyên rằng hai đứa không thể kiêng ăn, không thể lãng phí. Kha gai đường lặng lẽ đóng cửa phòng, đi đến bên rừng ngồi xuống, nhẹ nhàng đụng vào dung nhân của thầy tử, vẫn là khuôn mặt trăng tròn xinh đẹp kia. Hiện tại có phần chịu bệnh tật xày vò, độ ấm so với lòng bàn tay hắn cao hơn một chút. Đột nhiên xoay mỗi một trận nóng, hắn có một loại xúc động muốn khóc. Cho dù là nàng công thương hắn, chỉ cần nàng khỏe mạnh, sống cùng với hắn và các con thì cái khác kỳ thật cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng chờ đến khi nàng hết bệnh rồi, hắn khả năng vẫn là tham lam muốn nhiều hơn một chút, nhẫn tâm thật sự là cái thùng không đáy mà. Có lẽ cảm nhận được tầm mắt nóng cháy của trợ phu, Lý thần Du chậm rãi mở mắt, tiếng nói khan khan. Anh đã về Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, vì hành trình mà giọng cũng hơi run run. "Có muốn ăn gì không, hay là muốn uống nước? Đã uống thuốc chưa? Làm sao lại không thoải mái chứ? Để anh lấy nước giúp em lau người. Muốn có việc gì thì cứ nói với anh." Liên tiếp vấn đề làm cho nàng nhất thời không tiêu hóa được, trừng mắt nhìn hắn rồi mới nói, "Em đã uống thuốc rồi, anh đừng lo." Hoàng Kiệt và Nhược Lan đã có bằng máu chiếu cố. "Ngày mai anh sẽ nghỉ ngơi cùng với em. Em cứ hào hào dưỡng bệnh." cái gì cũng không cần lo lắng. Còn có, hắn đang muốn nói chuyện thật là rõ ràng, thế nhưng nàng hiểu được hiện tại dường như là không phải thời điểm thích hợp đi. Không cần phải phiền toái đâu, anh vẫn nên là đi làm đi. Em là lão bà của anh. Hắn không phải là lần đầu tiên nói như vậy, Trương Bo Nang đối với hắn có nghĩa vụ, hắn đối với nàng cũng có khả năng trách nhiệm đi. Hắn cố gắng khống chế cảm xúc nhất thời, miễn cưỡng chính mình tình táo nói. Mau đến đây, uống nước đi. Nàng không đến mức suy yếu, là không cầm được cái cốc, nhưng hắn chính là phi thường thận trọng, làm cho nàng dỡ vào trong lòng hắn. Từ từ, hắn bưng cái chén chậm rãi giúp nàng uống nước. Cảm ơn, nàng khách kỳ nói. Có khó chịu không? Anh giúp em lau người nhé. Hắn buồn cái ly, lấy tay gạt đi lọn tóc dính ẩm ướt trên trán của nàng. À, không cần. Nàng thiếu chút nữa còn nói là không cần phiền tái. Nhìn biểu tình hắn không đúng, liền nhanh chóng sửa miệng. À, cũng được. Em nghĩ muốn rửa mặt. Khà khai đường sắc mặt lúc này mới từ từ ấm lên. Trong phòng tắm, lấy một chiếc khăn mặt cùng với nước ấm đến, lại tìm đến một lọ cồn dùng để rửa, bắt đầu thay thê tử, trà trà thân thể. Thật là cẩn thận, giống như là lao chuồi bình hoa bằng thủy tinh, chỉ cần dùng sức một chút, thì sẽ phá vỡ vậy. Lý thần dô nghĩ rằng điều đã làm vợ chồng lâu đến như vậy, cũng không có gì là để thẹn thùng cả. Chính là nàng vạn vạn không nghĩ tới, nàng bị cảm mạo, lại làm cho hắn cẩn thận, thế nhưng rất giống như hầu hạ lão Phật gia, e sợ một chút sai lầm sẽ bị mất mạng vậy. Có lẽ ở trong lòng hắn, nàng không chỉ là một thê tử, không chỉ là một phần nghĩa vụ, còn có một loại ý nghĩa đặc biệt gì đó sao? Trước kia nàng chưa từng tự mình hỏi lại vấn đề này, vậy sao hiện tại lại hiện lên ở trong lòng chứ? Tần Dao à, em có cần thay khoái hơn một chút nào hay không? Hắn thấy nàng lau qua tàn thân, cầm lấy áo ngủ cô mắt sút nàng thay. Ừ, cảm ơn. Hắn còn đáp cười cười rồi lên giường, đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng nhất thời liền cứng ngắc, nàng đã xanh bệnh, hắn còn không trốn xa một chút sao? Em sẽ lợi bệnh cho anh đó. Loại cảm mạo này không tính là bệnh nặng, nhưng một khi bị nhiễm thì cũng rất là phiền toái. Hắn vẫn không trả lời, dùng hành động chứng minh ý của mình, rồi giúp nàng cùng nhau nằm xuống. Một đêm này không có hôn môi, không có khiêu khích, chỉ có ấm áp làm bạn cùng với sự quan tâm không cần nói gì. Sáng sớm, Lý Thần Du đúng 6 giờ thức dậy, trải qua một đêm tính dưỡng, nàng cảm thấy chính mình tốt hơn rất nhiều, có thể rời rừng làm việc. Khó có được một ngày nghỉ bệnh, nàng cần cấp muốn côi phục thật tốt vai trò làm mẹ, vai trò làm vợ. Ai ngờ nàng vừa mở mắt, đã liền thấy trượng phu ăn mặt trình tề đứng ở bên rừng, nhẹ rộng mà nói nhỏ nhẹ. Tỉnh rồi sao? Ngủ theo thêm một chút nữa đi, hay là em đói bụng rồi? Ta đem bữa sáng lấy vào đây cho em nhé. Nam nhân thân tình chân thành này là ai thế? Là đệ đệ hay là anh em sinh đôi của Kha Hải Đường sao? Kha Hải Đường lấy nhiệt kế đo, ơ nàng xoa bóp bên vai một chút, nhìn xem con số rồi nói, 38 độ. Hay là muốn nghỉ ngơi nhiều? Em thực ra có khí lực muốn xuống giờ không? Bằng không anh sẽ ôm em đến nhà tắm nhé. Em, em không thành vấn đề. Trải qua một phen quan sát, nàng bắt đầu phán đoán hắn đúng là trợ tư của nàng, nhưng rất có khả năng đã bị quy nhập vào. Bằng công làm sao giải thích được, hắn lại đột nhiên biến hóa như thế này chứ? Vừa mới xuống giường, nàng liền thấy một trận choáng váng hoa mắt chóng mặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net